các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Huỳnh Lư Dí sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tự đề Vì nợ nên phải làm vợ. Thưa các bạn, anh lần đầu tiên trông thấy cô đã nhất kiến trong tình, muốn cô trở thành người phụ nữ của mình. Chính vì vậy, anh đã lợi dụng vào lúc gia đình cô sa sút mà ra tay đối với cô, bởi vì muốn giúp gia đình thoát khỏi cảnh phá sản. Cô cũng đã chấp nhận theo lời đề nghị của cha mẹ là nhắm mắt đưa chân rời bỏ mối tình đầu của mình để đi theo mà kết hôn cùng với một người đàn ông không hề có một chút tình cảm. Mặc dù là một cuộc hôn nhân không hề mong muốn, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, vun vén cho gia đình nhỏ bé của mình, nhất mực làm một người vợ hiền thê. Nhưng điều hắn muốn ở đây là tất cả con người nàng cùng với trái tim của nàng. Song trái tim ấy trong năm năm qua vẫn luôn là một vẻ lạnh nhạt thờ ơ khiến cho hắn phải nan lòng. Hắn phải làm gì đây? Khi hắn rất mừng yêu thương người con gái này nhưng nàng lại mang một tâm lý tự thi để đối diện với cuộc hôn nhân này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nguyện Lucy cùng theo dõi những diễn biến trong câu chuyện vì nợ nên phải làm vợ này để tìm hiểu nhé. Nên rời trừng thôi. Ừ. Kết hôn đã năm năm, mỗi sáng của mỗi ngày đều là những đoạn đối thoại giống nhau. Nghe được tiếng gọi quen thuộc kia, Kha Kai Đường mở mắt ra, đã thấy Lý Tuần Du ăn mặc chỉnh tề đứng ở đầu giường, nhìn hắn mỉm cười, ý muốn hỏi hắn hôm nay muốn mặc quần áo gì. Mặc kệ ngày hôm qua ngủ trễ đến thế nào, thì nàng vẫn dậy sớm hơn so với hắn, thân là nữ trợn nhân, nàng như một cảnh sát cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng chi tiết nhỏ, đến khi mọi vật thật sự hoàn mỹ có thể nói, nàng chính là một người vợ, mẹ hiền điển hình, nhưng mà nàng càng hoàn mỹ thì càng làm cho hắn càng ghái, thật không biết đến khi nào nàng mới có thể đối mặt với hắn, làm nũng một chút, tùy hứng một chút. Những cặp vợ chồng mang mặt nạ trong cuộc sống bây giờ đã rất phổ biến, trên đời này ai mới có thể sống hoàn toàn thẳng thắn đây cơ chứ. Anh vẫn còn muốn ngủ sao? Có muốn em liên lạc với Lưu thư ký, nói anh sẽ đến công ty trễ một chút hay không? Lý Thành Du thấy Trịnh Phu nhìn qua vẫn đang còn buồn ngủ vì thế đưa ra lời đề nghị, dù sao bản thân hắn là chủ tịch, muốn khi nào đi làm mà chẳng được. Không cần đâu, anh dậy ngay bây giờ đấy. Kha Kai Đường mệt chan ra rồi đi xuống giường, nhanh chóng vào phòng tắm. Ban chai đánh răng đã được kẻp quen đánh răng sẵn, dao cạo râu cũng đã được chuẩn bị, khăn mặt đã được đặt ngay bên cạnh, hắn không thể không thừa nhận, thề tư quán thật sự là rất cẩn thận. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mệt mỏi trong tấm cương kia, hắn không khỏi ngây người nghĩ về cuộc sống trong 30 năm qua. Mọi việc trong cuộc sống, hắn đều tuận buồm xuê gió. Già cảnh tốt, sự nghiệp thành công, nay lại có vợ đẹp con thơ. Cha mẹ hắn mặc dù đã li hôn, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, hắn cừu hồ không có gì phải lo lắng nữa. Lý Thần Du là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, ngoài ra còn là một người con dâu hiền. Có thể nói đó là một cuộc sống khoản mỹ. Chỉ là hắn rất tham lam, có thân thể nàng lại còn muốn có cả tâm hồn và trái tim nàng. Hắn biết nàng không thương hắn, chỉ là vì tiền mới gả cho hắn. Lúc trước nếu không phải gia đình nàng sa sút thì có lẽ bây giờ nàng vẫn ở chung một chỗ với mối tình đầu kia, sẽ không lựa chọn thành hôn với hắn, chỉ là hắn vẫn còn lưu tâm trong lòng. Không có biện pháp, ai kêu hắn đối với nàng chung tình đến vậy, biết rõ nàng ở trong lòng có nam nhân khác nhưng vẫn dồn sức mạnh đồng tiền để làm cho nàng trở thành vợ của hắn. Dù này rôi rèo gặp phải nàng, nhưng hắn lại hy vọng kiếp sau vẫn còn có thể gặp lại. Hắn sẽ dùng tấm ân tình này để khiến hai người tiếp tục dây dưa mãi. Đánh răng rửa mặt xong, Kha Kai Đường đi ra phòng tắm, thầy tử đã giúp hắn chuẩn bị quần áo màu sắc phối hợp thỏa đáng, giống như là con người của nàng vậy, tao nhã, mỹ cảm là một bức tranh phong cảnh ấn tượng, vừa xa vừa gần không thể nào nắm bắt. Em đen này. Lý Thần Du tiến lên giúp hắn đeo calavat, rồi sau đó sửa sang lại một chút cổ áo cho hắn. Nhìn bộ dáng thê tử thật là chuyên chú, yết hầu của Kha Khải Đừng không khỏi căng thẳng, cũng không biết vì sao đã là vợ chồng 5 năm, nhưng mỗi khi nàng tới gần vẫn làm cho tâm can của hắn ngứa ngáy. Trước hồn nhân hẳn vốn luôn không cần một ai chăm sóc mình, nhưng sau khi kết hôn với nàng, lại bị nàng làm cho hư, chỉ muốn nàng đem hết tâm tư đặt ở trên người hắn, muốn nàng vì yêu mà vui vẻ chăm sóc quan tâm đến hắn. Giờ trừ đến công ty tìm anh. Ừ. Nàng dừng rốt một chút lập tức gật đầu. Hai người trong lòng đều biết rất rõ ràng, chuyện đều cơm trừ đến công ty, vốn để cho lái xe hoặc người hầu đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.